Diệp Huyền kéo theo tiểu phạn đi về phía ngọn núi lớn, mà lão già đi theo suốt chặng đường. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền đã cảm nhận được một áp lực vô hình. Áp lực này vừa xuất hiện là hắn cảm thấy chân mình nặng tựa ngàn cân, nửa bước cũng khó đi. Lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên nói, đây là Long Uy. Long Uy! Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, nhẹ giọng nói, Long Uy của Trúc Long sao? Thật là mạnh mẽ. Tầng thứ 9 nói, Không hổ là dị thú đứng đầu dị thú bảng, chỉ là dư uy cũng mạnh mẽ như thế, Diệp Huyền gật đầu, phải biết rằng trúc long này đã chết mà sau khi đối vương chết, chỉ vẹn vẹn là dư uy đã mạnh như thế này thì nếu lúc còn sống sẽ kinh khủng biết bao nhiêu. Diệp Huyền vận chuyển kiếm ý và tử khí trong cơ thể, sau đó dẫn tiểu phạn đi đến bên hồ, hồ rất lớn, liếc mắt nhìn một cái không thấy đâu, hắn quay đầu nhìn lão giả, lão giả nhẹ giọng nói: thân thể Trúc Long Đại Thần ở trong hồ này. Diệp Huyền gật đầu, nhìn phía hồ nước rồi cung kính hành lễ. Vãn bối Diệp Huyền bái kiến Trúc Long tiền bối. Mặt hồ yên tĩnh không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn đang muốn nói chuyện thì lúc này lão già đột nhiên nói, đã bái kiến rồi thì đi đi thôi. Diệp Huyền liếc nhìn mặt hồ, sau đó dẫn tiểu phản xoay người bỏ đi. Hắn rất muốn có vài của Trúc Long nhưng sẽ không thật sự đi quấy giày người ta an nghỉ. Nếu như Trúc Long này có linh, đối phương nhất định đã biết hắn tới rồi. Nếu đối phương không có bất kỳ đáp lại nào, vậy chứng minh đối phương không có ý muốn gặp hắn. Đương nhiên, hắn có thể cường đoạt. Nhưng nếu như làm như vậy, chẳng khác nào khiến cho bản thân và tiểu phản gặp nguy hiểm. Những dị thú này cũng không ăn chay. Thấy Diệp Huyền dẫn tiểu phản bỏ đi, lão già cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì nếu Diệp Huyền thật sự làm bậy, hắn ta vẫn có chút kiêng kỵ. Không chỉ vì tiểu phạn mà còn vì Diệp Huyền đã lấy ra ba thành kiếm. Ba thành kiếm đó quá khủng khiếp. Đúng lúc này mặt hồ đột nhiên rung động. Diệp Huyền ngừng lại. Lão giả cũng xoay người nhìn về phía mặt hồ. Về mặt kinh ngạc. Rất nhanh có một âm thanh vang lên từ trong hồ. Người đã tới rồi. Ai tới rồi? Diệp Huyền mờ mịt. Lão giả kinh ngạc. Rất nhanh sau đó hắn ta đột nhiên quỷ xuống run giọng nói. Trúc Long Đại Thần. Diệp Huyền nhìn mặt hồ, tiền bối. Lúc này, giọng Trúc Long lại vang lên. Thì ra là như thế, người đến đây để làm gì? Diệp Huyền nói, muốn xin tiền bối một vật. Trúc Long nói, vật gì? Diệp Huyền nói, vảy của Trúc Long. Nghe vậy, lão giả bên cạnh đột nhiên giận dữ nói, to gan, vảy của Trúc Long đó chính là vảy nghịch của rồng là thứ sắc bén nhất trên thân rồng mà bên dưới chiếc vảy ngược này là nơi rồng yếu ớt nhất bởi vậy từ xưa đã có câu long chi nghịch lân đụng tới ắt nộ mà diệp huyền công khai muốn mảnh nghịch lân đây là muốn gây sự sao mà lúc này mặt hồ đột nhiên rung động rất nhanh có một miếng vảy màu đen bay lên từ trong hồ sau đó chậm rãi rơi xuống trước mặt diệp huyền thấy cảnh này lão già ngây ngần cả người. Diệp Huyền cũng sững sốt, thật sự dứt khoát như vậy sao? Lúc này, Trúc Long lại nói, "Đủ chưa?" Lão già bên cạnh đã hóa đá tại chỗ, Diệp Huyền trợn mắt ngoác mồm, sau đó nói, "Còn, còn nữa sao?" Trúc Long không nói gì, nhưng lại có hai miếng vải Trúc Long nữa bay tới từ trong đáy hồ, sau đó vững vàng dừng ở trước mặt Diệp Huyền, ba miếng vải của Trúc Long. Diệp Huyền không thể bình tĩnh được nữa, đây chính là vải Trúc Long. Có thể là thứ cứng rắn nhất thế gian này, mà đối phương lại cho mình ba miếng như thế. Chẳng lẽ mình thật sự là thượng thiên tri tử trong truyền thuyết sao? Hay mình thật sự là nhân vật chính của tiểu thuyết võ hiệp trong truyền thuyết? Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm thấy hơi ảo, không chân thật. ngay sau đó, Trúc Long đột nhiên nói, Bất kể là nguyên nhân gì ta tin tưởng ngươi, hy vọng chuyện năm đó hắn ta làm không được thì ngươi có thể làm được. Diệp Huyền nghe xong mà đầu óc mờ mịt, hắn nhìn về phía mặt hồ đang muốn nói chuyện, thì lúc này Trúc Long đột nhiên nói, đi đi, sau này có thể sẽ gặp lại. Diệp Huyền không nói gì nữa, hành lễ một cái thật sâu với hồ nước, rồi sau đó kéo tiểu phạn xoay người rời đi. Lão già bên cạnh từ đầu đến cuối đều quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Một lát sau, mặt hồ trở lại yên tĩnh. Sau khi rời khỏi hồ, dọc đường đi, Diệp Huyền đều chầm mặc. Tầng thứ 9 đột nhiên nói, có chuyện gì vậy? Không vui sao? Diệp Huyền đột nhiên có chút hưng phấn nói, tiền bối ta có một ý tưởng. Tầng thứ 9 có chút tò mò, ý tưởng gì? Diệp Huyền nói, chờ sau khi ra khỏi đây, ta muốn đi hư vô duy độ, muốn đi vô biên địa hạ thành. Nói xong, hắn cười ha hà, mình vận khí nghịch thiên như vậy, đi đến nơi đó chắc chắn có thể đạt được rất nhiều lợi ích. Tầng thứ 9 nói, ta cũng rất tò mò. Tò mò ngươi đi hai nơi đó có phải cũng nghịch thiên như vậy không? Diệp Huyền cười ha hạ, sau đó dẫn theo tiểu phản tăng nhanh tốc độ. Mà lúc này một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là lão giả lúc trước. Lão giả nhìn hắn mà không nói gì. Diệp Huyền nói, tiền bối có việc gì không? Lão giả do dự một chút sau đó nói, tiểu hữu và trúc long đại thần có quen biết sao? Diệp Huyền chớp mắt sau đó nói, Ta không biết hắn ta, nhưng hắn ta biết ta. Lão già khẽ nhíu mày. Ý gì chứ? Diệp Huyền đi tới trước mặt lão giả, sau đó nhẹ giọng nói. Người có biết câu vừa rồi hắn ta nói, người đã tới rồi là có ý gì không? Lão giả lắc đầu, Diệp Huyền nghiêm túc nói. Thật ra, kiếp trước của ta chính là kỳ nhân tạo ra dị thú kinh. Nghe vậy, đồng từ của lão giả chợt co lại. Chuyện này sao có thể chứ? diệp huyền thản nhiên liếc nhìn lão già không nói lời nào giờ phút này đầu óc của lão già hơi lộn xộn. kỳ nhân đó sao nếu như không phải kỳ nhân đó thì sao Trúc Long Đại Thần có thể nói câu đó Trúc Long Đại Thần nói thế chính là nói với một người quen chẳng lẽ Trúc Long Đại Thần nhận nhầm người sao sao có thể như thế được dường như nghĩ đến điều gì đó lão già nhìn diệp huyền Nếu ngươi là kỳ nhân đó, vậy vì sao dị thú kinh lại muốn liên hợp với dị thú giết chết ngươi? Nghe vậy, Diệp Huyền chớp mắt, sau đó hắn giận tím mặt. Tên phản đồ này, ngươi biết không? Lúc ta vừa mới tới chỗ này, nàng ta đã nhận ra ta rồi, mà sở dĩ nàng ta muốn giết ta. Với trí tuệ của tiền bối, chẳng lẽ còn không rõ sao? Lão giả hai mắt hít lại. Nàng muốn giết chủ. Không sai, Diệp Huyền giận dữ nói. Nữ nhân này muốn giết chủ. Lão già trầm giọng nói: "Nhưng tại sao nàng ta lại muốn giết chủ?" Diệp Huyền nói: "Ngươi ngẫm lại xem." Lão già suy nghĩ một lúc sau đó nói: "Muốn hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của ngươi." Diệp Huyền vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, nàng ta muốn triệt để thoát khỏi sự khống chế của ta, hiện giờ ta còn chưa khôi phục trí nhớ kiếp trước, chính là thời điểm ta suy yếu nhất. Cũng là thời điểm tốt nhất để nàng ta giết ta." chỉ cần giết ta, nàng ta có thể khôi phục tự do, hơn nữa hoàn toàn đàn áp dị thú các ngươi. Lão già nhíu mày, nàng ta không có thực lực này. Diệp Huyền cười lạnh, các ngươi đang ở trong thế giới của nàng ta. Lão già lắc đầu, nàng ta không dám đàn áp dị thú ở đây. Nếu là vị kỳ nhân thì còn có thực lực, nhưng hắn ta chưa bao giờ làm như thế, hắn ta rất tôn trọng chúng ta. Diệp Huyền nói, nàng ta từng không dám đàn áp các ngươi là vì có ta ở đây. Nhưng hiện tại không có sự kiềm chế của ta Một khi nàng ta khôi phục Thì khi đó các ngươi sẽ xong đời Lão già nhìn Diệp Huyền Ngươi thật sự là vị kỳ nhân đó sao Hiển nhiên hắn ta vẫn có chút hoài nghi thân phận của Diệp Huyền Diệp Huyền suy nghĩ một chút Rồi sau đó nói Nếu ngươi không tin Thì hãy đi hỏi thiên mạch giả Lão già nhìn tiểu phạt Tôn hạ Hắn thật sự là kỳ nhân sao Diệp Huyền vận khí truyền âm gật đầu tiểu phạn gật đầu ngay lập tức nhìn thấy tiểu phạn gật đầu sắc mặt của lão già trở nên nghiêm túc nhân loại biết nói dối nhưng thiên mạch giả chắc chắn sẽ không nói dối dù sao thân phận cũng bày ở chỗ này lão già nhìn diệp huyền thần sắc hắn ta dần dần biến hóa một lát sau hắn ta nhẹ giọng nói hôm nay các hạ trở về nơi này là có ý tưởng gì diệp huyền nhìn lão già người có biết ngũ duy kiếp sắp tới không lão già gật đầu Tính thời gian chắc là đến rồi. Diệp Huyền nói, lần này ta tới là muốn làm chút chuyện rồi đối kháng với ngũ duy kiếp. Đối kháng với ngũ duy kiếp. Lão già do dự một chút rồi nói, các hạ có nắm chắc không? Diệp Huyền lắc đầu, không có gì nắm chắc. Hơn nữa, dị Thú kinh đã muốn làm phản. Không chỉ như thế, nàng ta còn muốn liên hợp với rất nhiều yêu thú hại ta. Hiện giờ thực lực ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, muốn đối phó với nàng ta có chút khó khăn. Nói xong hắn liếc nhìn lão già. Lão già có chút do dự. Sao hắn ta không hiểu ý của đối phương chứ? Nhưng bọn họ không muốn đối địch với dị thú kinh. Dù sao nữ nhân đó cũng không đơn giản. Lúc này Diệp Huyền lại nói. Ta cũng không làm khó các hạ. Chỉ cần các hạ không liên thủ với dị thú kinh là được rồi. Lão già vội vàng nói. Đương nhiên sẽ không. Diệp Huyền gật đầu. Lần này tới còn có một chuyện nữa. Đó chính là dẫn theo một vài dị thú cùng ta đi ra ngoài. Ừ... Cứu vớt thế giới. Lão giả do dự một chút rồi nói. Thực lực của dị thú ở đây sợ là không đủ để đối kháng ngũ duy kiếp. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Không thể nghĩ như vậy. Nếu ai cũng nghĩ như ngươi, vậy thế giới này sẽ xong rồi. Ngươi xem ta này, thực lực của ta thấp kém như vậy. Nhưng không phải cũng là vì tương lai của thế giới này mà phấn đấu hay sao? Lão giả nhẹ giọng nói. Cái này cũng đúng. Diệp Huyền nhìn lão giả không nói gì. Lão già liếc nhìn hắn, do dự một lát sau đó nói. Các hạ, mặc dù ta không thể đi với ngươi, nhưng ta có một tôn tử không nên thân. Để hắn ta đi theo ngươi, hiến một phần sức lực cho giới này. Ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyền vui vẻ, nhưng mặt không đổi sắc. Dĩ nhiên có thể. Lão già gật đầu, nghiêng đầu nhìn lại. Đi ra đây. Hắn ta vừa dứt lời, một con quái vật to lớn đột nhiên đứng dậy ở phía bên phải cách đó mấy trăm dặm. Khi nhìn thấy con quái vật khổng lồ này, Diệp Huyền ngây ngần cả người vì con quái vật khổng lồ này chính là con cự viên đó. Diệp Huyền nhìn lão giả kinh ngạc nói, nó, nó là tôn tử của ngươi sao? Lão giả gật đầu, nó tên là Lệ Viên, trời sinh tính tình hung ác, tay có thể chống đỡ thiên địa, thích ăn núi lớn. Ở trong này nó thuộc về địa thú. Địa thú sao? Diệp Huyền có chút khó hiểu là ý gì? Lão giả giải thích. Dị thú nơi này chia làm dị thú bình thường, địa thú, thiên thú, thần thú. Diệp Huyền gật đầu, trong này tổng cộng có bao nhiêu dị thú? Đây là điều tò mò nhất của hắn trong suốt thời gian qua. Lão giả nói, dị thú bình thường hơn một ngàn, địa thú không quá một trăm, thiên thú không quá mười, thần thú chỉ có một vị. Diệp Huyền vội vàng hỏi, huyền hoa thuộc loại thú gì? Lão giả nói, thần thú vừa vạn xếp thứ mười. Có điều trí tuệ của nàng ta rất cao, bởi vì vậy cộng thêm trí tuệ của nàng ta mà nói có thể xếp vào 5 vị đứng đầu. Diệp Huyền hơi gật đầu, xem ra chỉ số thông minh cũng vô cùng quan trọng. Lão già quay đầu nhìn lệ viên, tuy rằng nó chỉ là địa thú nhưng thực lực của nó có thể xếp vào 10 hạng đầu trong địa thú. Chỉ là những năm gần đây, linh khí nơi này dần dần biến mất, hơn nữa nó lại không có kỳ ngộ gì nên mới không có tiến hóa. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, nó đi theo ta cũng không có vấn đề gì, nhưng người phải cam đoan, nó sẽ nghe lời ta. Lão già gật đầu, chuyện này dĩ nhiên. Nói xong, hắn ta nhìn lệ viên, rồi nói một vài lời mà Diệp Huyền nghe không hiểu. Rất nhanh, lệ viên biến thành một con khỉ chỉ lớn bằng người trưởng thành. Nó tung người nhảy lên, trực tiếp rơi xuống trước mặt Diệp Huyền. Khỉ! Diệp Huyền nhìn con khỉ cười nói, lại đây! Lệ viên rất nghe lời, đi thẳng đến bên cạnh Diệp Huyền. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa đầu lệ viên. Lệ viên cũng không phản kháng, dường như nghĩ đến chuyện gì. Diệp Huyền gọi Tiểu Linh Nhi ra. Sau khi Tiểu Linh Nhi xuất hiện, trong mắt lão giả lóe lên một tia kinh ngạc. Linh, nói xong, dường như hắn ta phát hiện ra gì đó, đồng từ chợt co lại, không phải Linh bình thường. Diệp Huyền nhìn lão giả, sao lại nói vậy? Lão giả nhìn chầm chằm Tiểu Linh Nhi. Nàng ta có phải đã từng có được kỳ ngộ gì hay không Diệp Huyền gật đầu Phải Kỳ ngộ của tiểu Linh Nhi chính là tiểu gia hỏa màu trắng trong hộp Tiểu gia hỏa đó hơi khó lường Đặc biệt là huyền khí Nàng cho còn đáng sợ hơn hỗn độn chi khí Nghe Diệp Huyền nói Trong mắt lão giả hiện lên một tia phức tạp Ngày sau nàng ta có thể tiến hóa thành người Mang cấp bậc linh tổ trong truyền thuyết Diệp Huyền hỏi Linh tổ là gì Lão giả liếc nhìn Diệp Huyền, chính là linh khí chi tổ, có thể tùy ý khống chế linh khí trong thiên địa. Diệp Huyền nhìn Tiểu Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi cũng đang nhìn hắn, nhìn thấy hắn, nàng nhoền miệng cười. Diệp Huyền nở nụ cười, còn có lại tử khí đó không? Tiểu Linh Nhi gật đầu, Diệp Huyền chỉ vào lệ viên, cho nó một chút đi. Tiểu Linh Nhi nhìn lệ viên rồi búng ngón tay một cái, một luồng tử khí chìm vào trong thân thể lệ viên. Sợi từ khí vừa tiến vào trong cơ thể, máu quanh người lệ viên trong nháy mắt sôi trào. Chuyện này... Lão giả bên cạnh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, run rộng nói. Đây, đây là từ khí gì? Diệp Huyền cười nói. Một tiểu da hỏa màu trắng cho nàng ta, ta cũng không biết từ khí gì, dù sao thì cũng rất dễ dùng. Nhân loại... Lúc này, lão già đột nhiên run giọng nói, đây chính là linh tổ chi khí, đây là linh tổ chi khí đó. Người, ngươi vậy mà lại quen biết một vị linh tổ. Không, không thể nào. Linh tổ sao? Diệp Huyền chớp mắt, tiểu gia hòa màu trắng là linh tổ sao? Lão giả nói, nhất định đúng như vậy. Nói xong, hắn ta liếc nhìn Diệp Huyền, giờ khắc này đã có chút kiêng kỵ đối phương rồi. Người này toàn quen biết toàn các nhân vật khủng bố, thật điên rồ. Diệp Huyền nhìn Tiểu Linh Nhi, ngươi còn bao nhiêu linh khí này? Tiểu Linh Nhi chớp chớp mắt nói, đủ dùng. Đủ dùng, Diệp Huyền cười ha hả đủ dùng là được rồi. Nói xong, hắn nhìn lão giả, tiền bối ta còn có việc, xin cáo từ. Lão giả quay đầu nhìn lệ viên, mặt ra vẻ hơi nghiêm khắc, ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chưa? Lệ viên vội vàng gật đầu rồi đi tới trước mặt Tiểu Linh Nhi, dáng vẻ cực kỳ nhu thuận. Tiểu Linh Nhi nhìn Diệp Huyền, để nó giúp ta, có được không? Diệp Huyền gật đầu cười nói, dĩ nhiên là được rồi. Cứ như vậy, lệ viên biến thành tùy tùng của Tiểu Linh Nhi. Một lát sau, Diệp Huyền dẫn theo tiểu phạn, rời đi. Lão giả nhìn bóng lưng hai người ở phía xa xa, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn ta. Người tới chính là Huyền Hoa. Huyền Hoa nhìn đằng xa, người tin hắn là kỳ nhân chuyển thế sao? lão già lắc đầu, ai thèm tin hắn. Huyền Hoa cười nói, vậy mà ngươi còn để lệ viên đi theo hắn. Lão già nhẹ giọng nói, hắn quá thần bí, dị thú kinh đối địch với hắn quả là không sáng suốt. Huyền Hoa cười nói, ngươi thật sự nghĩ nàng ta không sáng suốt sao? Dường như nghĩ đến gì đó, hai mắt nàng híp lại. Huyền Hoa khẽ cười nói, nàng ta cũng không ngu xuẩn đâu. Vốn nàng ta có cơ hội kết giao với hắn, nhưng vẫn lựa chọn đối địch. Một tòa thư ốc còn chưa đến mức khiến cho nàng ta như thế. Lão giả đột nhiên nói, ba thanh phàm kiếm. Nghe vậy, thần sắc huyền hoa cũng dần dần nặng nề. Lúc này, lão giả lại nói, Trúc Long Đại Thần biết hắn, hơn nữa còn tặng hắn ba miếng nghịch lân. Huyền hoa trầm mặt, lão giả tiếp tục nói, hắn biết một vị linh tổ có truyền thừa của tiên tri, thiên mạch giả đi theo hắn. Nói xong, hắn ta nhìn huyền hoa, ta không tin hắn là vị kỳ nhân truyền thế, nhưng ta chắc chắn nếu hắn có kiếp trước thì nhất định còn mạnh hơn vị kỳ nhân đó. Dị Thú Kinh đối địch với hắn, mặc kệ nàng ta vì lý do gì, có còn ác chủ bài gì thì cũng đều là ngu xuẩn hết. Vì một đoạn nhân quả bất kỳ trên người thiếu niên này, nàng ta cũng không thể chống đỡ được, cũng không phải thứ mà huyền hoa ngươi có thể chống đỡ được. Sau huyền hoa không rõ, lão giả đang nhắc nhở nàng, bảo nàng đừng suy nghĩ lệch lạc. Một lát sau, huyền hoa ngẩng đầu nhìn xa xa, nhẹ giọng nói, kiếp trước, kiếp này phức tạp, các kiểu nhân quả dây dưa không rõ. Lão giả lại nói, nhất định có người đang thay hắn chống đỡ những nhân quả này, bằng không với thực lực của hắn, căn bản không có khả năng sống đến tận bây giờ, chỉ là rốt cuộc là người cường đại cỡ nào mới có thể ngăn cản nhân quả của thiếu niên này. Diệp Huyền dẫn tiểu phạn trở lại trước cửa hàng nhỏ bên bờ sông, đương nhiên cửa hàng đã không còn nữa, có điều cũng may mà vẫn còn lão giả. Diệp Huyền tới trước mặt lão giả lấy ba miếng nghịch lân ra đưa cho hắn ta. Lão giả liếc nhìn ba mảnh nghịch lân rồi nói một miếng là đủ rồi. Diệp Huyền hỏi còn mấy thanh kiếm khác? Bạch Phát lão giả nói chỉ có thanh kiếm sắc bén này của ngươi mới thích hợp với nghịch lân. Có điều đợi lát nữa ta có thể chế tạo cho ngươi một món áo giáp. Nghe vậy, Diệp Huyền vui vẻ, nghịch lẫn này chính là thứ cứng rắn nhất trên người trúc long trong thiên địa, còn có thứ gì cứng hơn vảy của trúc long sao? Dường như biết hắn đang nghĩ gì, Bạch Phát lão già lạnh nhạt nói, luận về lực phòng ngự trong trời đất này, vảy của trúc long chỉ có thể xếp thứ hai thôi. Thứ hai? Diệp Huyền ngẩn người nói, còn có thứ cứng hơn vảy của trúc long sao? Bạch Phát lão già gật đầu, có. Diệp Huyền hỏi, cái gì vậy? Bạch phát lão giả liếc nhìn hắn. Sừng của một tiểu nữ hài. Đó mới là thứ cứng rắn nhất trong thiên địa này. Sừng của một tiểu nữ hài sao? Diệp Huyền ngẩn người. Ngay sau đó sắc mặt hắn chợt thay đổi. Có phải là tiểu nữ hài thích ăn kẹo hồ lô không? Sở dĩ hắn nghĩ đến tiểu nữ hài là vì trên đầu nàng có một cặp sừng. Bạch phát lão giả liếc nhìn Diệp Huyền. Người đã từng gặp nàng ta rồi sao? Diệp Huyền gật đầu. Đã từng gặp. Ta còn mời nàng ta ăn kẹo hồ lô. Bạch Phát lão giả trầm mặc một lát rồi lắc đầu, người rốt cuộc là yêu nghiệt gì thế? Diệp Huyền một lát sau, hắn nhìn Bạch Phát lão giả, Tiền Bối cũng biết điều nữ hài đó sao? Bạch Phát lão giả nói, ta ở bên ngoài từng gặp mặt một lần. Diệp Huyền chớp mắt, Tiền Bối có thể đi ra ngoài sao? Bạch Phát lão giả nhìn hắn, Người nghĩ ta là dị thú sao? Diệp Huyền cười, hiển nhiên, dị thú kinh chỉ có thể vây khốn dị thú. Bạch Phát lão giả lại nói, Chờ ta một canh giờ, một canh giờ sau ta sẽ cho ngươi một thanh kiếm sắc bén nhất kể từ thời Bạch Á Kỳ. Hơn nữa thanh kiếm này sẽ là khắc tinh của dị thú. Nói xong hắn ta xoay người biến mất ngay tại chỗ. Thanh kiếm sắc bén nhất còn là khắc tinh của dị thú. Không thể không nói Diệp Huyền hơi chờ mong rồi đây. Hắn không biết lão già trước mắt này là ai nhưng hiện tại thoạt nhìn hẳn là một lão già rất lợi hại. Dường như nghĩ đến gì đó, hắn nhìn Tiểu Phạn, người đánh thắng được lão già đó không? Tiểu Phạn gật đầu rồi cầm kiếm định động thủ, thấy thế, mí mắt Diệp Huyền giật giật, vội vàng ngăn Tiểu Phạn lại, tính cách này của Tiểu Phạn hơi cứng rắn nha. Tiểu Phạn nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền nói, ta chỉ hỏi một chút, không phải muốn ngươi thật sự đi đánh nhau. Tiểu Phạn gật đầu, Diệp Huyền nhìn thanh thiết kiếm gì xét trong tay Tiểu Phạn với vẻ mặt phức tạp, kiếm của Tiểu Phạn cũng là phàm kiếm. Tuy rằng không đạt tới trình độ quân nữ từ váy trắng, nhưng đó cũng là phàm kiếm nha, khi nào mình mới có thể đạt tới phàm kiếm đây? Hắn lắc đầu, cảnh giới kiếm đạo và cảnh giới bản thân bất đồng, cảnh giới kiếm đạo hoàn toàn dựa vào giác ngộ, tâm có sở ngộ tất thành phàm kiếm, nhưng nếu như không có cơ duyên này thì khổ tu cũng vô dụng, bởi vậy, hắn không tận lực đi tu luyện cảnh giới kiếm đạo, dù sao thời cơ đến tự nhiên là được. Chẳng bao lâu, một canh giờ đã trôi qua. Lúc này, bạch phát lão giả xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và mở lòng bàn tay ra. Thiên chú kiếm xuất hiện trong tay hắn ta. Diệp Huyền nhìn thiên chu kiếm. Hắn phát hiện trên lưỡi kiếm và mũi kiếm của thiên chú kiếm có thêm một mảnh nhỏ. Bạch Phát lão giả nói, ta đã dung nhập trúc long nghịch lân vào lưỡi kiếm và mũi kiếm này. Bây giờ nó sắc bén ít nhất gấp 15 lần so với lúc trước. Hiện tại, nó có thể dễ dàng xé rách nhục thân dị thú, ít nhất 99% trở lên. Hơn nữa, vì có vài trúc long nên nó có lực áp chế nhất định đối với dị thú, cho nên bây giờ nó chính là khắc tinh của dị thú. Diệp Huyền đưa tay cầm Thiên Chu kiếm rồi nắm chặt, một tiếng kiếm minh phóng lên tận trời, chấn động cả bầu trời. Diệp Huyền có chút hưng phấn, hay lắm, hiện tại hắn có tự nhân kinh, cộng thêm Thiên Chu kiếm có thể nói dị thú bình thường, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, Bạch Phát lão giả lại bấm ngón tay, Một bóng đen trực tiếp chui vào giữa lông mày của Diệp Huyền. thân thể Diệp Huyền đột nhiên run lên. Rất nhanh, trong đầu hắn lại xuất hiện thêm một thứ. Lúc này, giọng của bạch phát lão giả vang lên trong đầu hắn. Trúc long giáp này, ta đã dùng phương pháp đặc thù để chế tạo ra. Nó đã dung hợp hoàn mỹ với nhục thân của ngươi, Chỉ cần nghĩ một cái là có thể kích hoạt nó. Hãy thử đi. Diệp Huyền làm theo. Trong nháy mắt toàn thân hắn đã có thêm một bộ giáp đen mỏng như cánh ve. Chiếc áo giáp này bao trùm toàn thân hắn, lại mỏng như cánh ve, không khó chịu chút nào. Bạch Phát lão giả nhìn hắn, "Có bộ giáp này ở đây, người bình thường, thần vật bình thường khó lòng làm ngươi bị thương. Đương nhiên, bộ giáp này có một khuyết điểm, đó chính là tiêu hao rất lớn, với thực lực của ngươi bây giờ, nhiều nhất là nửa canh giờ nó sẽ biến mất. Cho nên, phải chú ý khống chế thời gian." Nói xong, lòng bàn tay hắn ta mở ra, kiếm của tiểu thất và thanh kiếm màu đen xuất hiện trong tay hắn ta. Bạch Phát lão giả nói: "Hai thanh kiếm này, một thanh kiếm trong đó có sức mạnh đặc thù liên quan đến không gian, ta đã dung nhập vào không gian chi lực, hiện tại nó có thể ẩn nấp trong không gian, dung hợp thành một thể với không gian, nếu ngươi dùng kiếm này đánh lén thì có hiệu quả kỳ diệu, mà trong một thanh kiếm khác có một nguồn sức mạnh thần bí, ta chưa từng thấy sức mạnh này." Có điều ta đã từng nghiên cứu, kiếm này có thể tịnh hóa, có thể nói kiếm này của ngươi là khắc tinh của tà vật. Ta thêm một ít chất liệu đặc thù vào trong đó, phẩm dai của kiếm đã được tăng mạnh lên, uy lực càng mạnh hơn so với trước đó. Nói xong, hắn ta lại lấy chấn hồn kiếm của Diệp Huyền ra. Ta đã tăng thêm một ít sức mạnh đặc thù lên thanh kiếm trời các linh hồn này của ngươi và tăng phẩm dai của nó lên. Ta có thể cho ngươi một đề nghị, ngươi có thể dung nhập linh hồn của mình vào trong kiếm này, như vậy sau khi kiếm này và linh hồn ngươi sẽ dung hợp với nhau, uy lực của nó sẽ tăng mạnh hơn. Hiện tại, bốn thanh kiếm này đều thuộc về phàm giai, có thể trấn áp chúng nó cũng chỉ có phàm kiếm trong truyền thuyết. Diệp Huyền thu hồi mấy thanh kiếm rồi cung kính hành lễ với Bạch Phát lão giả, đa tạ tiền bối. Dường như nghĩ đến gì đó, hắn lấy thanh Tử vong kiếm ra, Bạch Phát Lão Giả lắc đầu, kiếm này của ngươi tử khí quá nặng, nguyên liệu bình thường không cách nào dung hợp với nó. Diệp Huyền trầm mặt, tử vong kiếm đã là dưới phạm nhân, nếu như tăng lên một chút nhất định sẽ trở nên càng thêm khủng bố. Lúc này, Bạch Phát Lão Giả lại nói, có điều có một thứ có thể làm cho thanh kiếm này trở nên mạnh hơn. Diệp Huyền vội vàng hỏi, thứ gì vậy? Bạch Phát Lão Giả nói, vong linh thạch. Diệp Huyền hỏi, ở đâu? Bạch phát lão giả lắc đầu, không biết. Diệp Huyền... Bạch phát lão giả nói, bây giờ người đã có một thân thần trang nhưng không có nghĩa là người vô địch. Không nói tới cái khác, ở ngay bên trong này người có thể giết người cũng có ít nhất 5 người. 5. Diệp Huyền kinh ngạc. Nhiều như vậy sao? Bạch phát lão giả lạnh nhạt nói. Thế người tưởng sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối 5 người nào? Bạch phát lão giả nói, người đầu tiên ngay bên cạnh người. Diệp Huyền nhìn tiểu phạn không cần phải nói, Bạch Phát Lão già nói chính là tiểu phạn Bạch Phát Lão già lại nói về người thứ hai này chính là dị thú kinh. Nếu thực lực của nàng ta khôi phục thì chắc chắn bảy phần giết ngươi chỉ là chuyện vô cùng đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, người thứ ba là ai? Bạch Phát Lão già nói, vị dị thú xếp hạng số một trong dị thú bảng, vị đang ở Thiên Trạch Sơn, đó là dị thú mạnh nhất sau Trúc Long. Thực lực vô cùng cường đại. Người không có việc gì thì đừng đi trêu chọc người ta. Diệp Huyền hỏi. Lỡ như nó đến trêu chọc ta thì sao? Bạch Phát Lão Giả lại nhạt nói. Để Thiên Mạch Giả chém nó. Diệp Huyền... Bạch Phát Lão Giả lại nói. Ngoại trừ ba vị phía trên. Người còn phải cẩn thận một người một linh. Người nọ ở đế Đô Sơn. Cách ba ngàn dặm về phía bắc. Nửa người nửa yêu. Thần thế, thần bí. Thực lực cực kỳ cường đại. Không có việc gì thì đừng đi chêu chọc. Ngoài ra còn có một linh, linh hồn có chút quỷ dị, thiện ác cùng tồn tại, hơn nữa nhất thể nhị trí. Nếu người gặp phải là thiện linh thì không có gì nguy hiểm, vì nó làm người lương thiện. Nhưng nếu người gặp phải là ác linh, vậy thì sẽ gặp xui xẻo. Diệp Huyền trầm mặc bạch phát lão già nhìn hắn, có vấn đề gì không? Diệp Huyền gật đầu, bọn họ có đánh lại được tiểu phản không? Tiểu phản liếc nhìn Diệp Huyền, bạch phát lão già nhìn Diệp Huyền, khóe miệng khẽ co giật. Vấn đề này của ngươi hỏi rất hay Bọn họ đánh lại được thiên mạch giả hay không Thì ta không biết Nhưng bọn họ chắc chắn đánh lại được ngươi Diệp huyền Lúc này bạch phát lão giả lại nói Có một người khác nữa Ngươi phải cẩn thận Diệp huyền hỏi ai vậy Bạch phát lão giả nhìn bụng hắn Người trong tháp của ngươi Tầng thứ 9 Lúc này tầng thứ 9 cười ha hà Cẩn thận ta làm cái gì Ta chính là đệ đệ không lợi hại như vậy Diệp huyền nhìn bạch phát lão giả Tiền bối, hắn ta lợi hại lắm sao?" Bạch Phát lão già hỏi ngược lại, "Hắn ta không lợi hại sao?" Diệp Huyền trầm giọng nói, "Hắn ta rất sợ chết." Tầng thứ 9, Bạch Phát lão già nhìn Diệp Huyền, "Điều gì khiến hắn ta sợ?" Nghe vậy, đồng tử của Diệp Huyền chợt co rụt lại, "Điều gì khiến tầng 9 sợ hãi sao? Là nữ tử váy trắng, mà thế gian này có mấy nữ tử váy trắng có thực lực này chưa "Không đúng, dường như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyền nói, "Hắn ta còn sợ Thiên Mạch Giả." Bạch phát lão giả lắc đầu Thiên mạch giả không giết được hắn ta Diệp Huyền đang muốn nói chuyện Đúng lúc này tầng thứ 9 đột nhiên nói Này hai người các người có thể đứng như vậy được không Ta vẫn còn ở đây đấy Các người thảo luận về ta như vậy Làm ta có hơi xấu hổ Diệp Huyền không để ý tầng thứ 9 Mà nhìn bạch phát lão giả Tiền bối hắn ta mạnh đến mức nào Bạch phát lão giả trầm giọng nói Sâu không lường được Sâu không lường được Diệp Huyền trầm giọng nói trong lòng Tiền bối, người che giấu rất kỹ nha. Tầng thứ 9 có chút vô tội, Tiểu Tử, ta chưa từng nói ta rất yếu mà." Diệp Huyền nói, "Nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi không mạnh cho lắm." Tầng thứ 9, "Chuyện này không thể đổ lỗi cho ta, được rồi, bây giờ ta nói với ngươi, ta thực sự rất mạnh." Diệp Huyền hỏi, "Mạnh đến mức nào?" Tầng thứ 9 trầm mặc một lát rồi nói, Ta chắc hẳn có thể khiến nữ tử váy trắng xuất kiếm lần thứ hai. Nếu như ta không tiếc bất cứ giá nào, có lẽ còn có thể khiến cho nàng ta xuất kiếm lần thứ ba. Đương nhiên chỉ là có lẽ... Diệp Huyền... Có thể khiến cho nữ tử áo trắng xuất kiếm lần thứ hai sao? Lần thứ ba sao? Diệp Huyền không biết nên nói gì. Như vậy không mạnh sao? Thành thật mà nói, đây rất là khủng bố đây. Có điều hắn phát hiện ra, mình vẫn không có một khái niệm rõ ràng về thực lực của tầng thứ 9, vì hắn không biết rốt cuộc thực lực của nữ tử váy trắng mạnh bao nhiêu. Một kiếm của nàng rất nặng, nhưng hắn không biết nặng đến mức nào, bởi vậy hắn không có cách nào biết được thực lực của tầng thứ 9. Lúc này, tầng thứ 9 lại nói, "Ngươi yên tâm đi, trên thế gian này, người ta đánh không lại đều có quan hệ với ngươi, cho nên ta sẽ không ngu ngốc mà đi hại ngươi đâu, hơn nữa, ta không có hứng thú gì với thư ốc của Tiên tri cũng không có xung đột lợi ích gì với ngươi." Diệp Huyền nói, "Không phải ta sợ tiền bối hại ta, mà chỉ là tò mò về tiền bối thôi." Đăng thứ 9 nhẹ giọng nói, "Không có gì tò mò, đã từng huy hoàng cũng đều là quá khứ cả rồi." Hiện tại ta chỉ muốn sống thật tốt một chút, cho nên người không có việc gì thì nhanh chóng hỗ trợ tìm đạo tặc đi cho ta được ra ngoài." Diệp Huyền gật đầu, "Được. Thực tế tầng thứ 9 có thể cưỡng chế đi ra, có điều nếu hắn ta làm thế, Diệp Huyền thân là chủ nhân của tiểu tháp sẽ phải chịu đòn tấn công chí mạng. Đến bây giờ đối phương chưa ra chính là sợ sẽ khiến hắn chết." Lúc này, tầng thứ 9 lại nói, "Tiểu tử, ta phải nhắc nhở ngươi một điều." Như lão đầu này nói, hiện tại ngươi có thần trang trong tay, hơn nữa tu luyện từ nhân kinh, thực lực cũng vô cùng cường đại. Người bình thường quả thật không làm gì được ngươi, nhưng người có thể giết ngươi vẫn có rất nhiều. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rồi. Lúc này, lão già trước mặt Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi có thể đi. Diệp Huyền nhìn lão già, tiền bối đại ân đại đức, vãn bối. Bạch Phát lão già lắc đầu, ngươi không nợ ta gì cả. Diệp Huyền đang muốn nói gì đó Đúng lúc này Huyền Hoa đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn cách đó không xa Nàng nhìn hắn Bên ngoài có một nữ nhân đang tìm người khắp nơi Diệp Huyền ngây người, Sau đó dường như nghĩ đến điều gì đó Sắc mặt lập tức thay đổi Mười ngày đã đến rồi Đó là muội muội ta Diệp Linh Nghe vậy Huyền Hoa đang muốn nói chuyện Nhưng đúng lúc này nàng lại hơi nghiêng đầu Một lát sau sắc mặt cũng thay đổi Dị Thu Kinh đã ra tay với nàng ta Nàng ta đang gặp nguy hiểm Diệp Huyền giận tím mặt, mẹ kiếp, lão tử sẽ giết nàng ta. Diệp Linh lẳng lặng đứng ở lối ra chỗ Vĩnh Sinh chi địa, cách trước mặt nàng không xa có một nữ tử đang đứng, chính là Dị Thú Kinh, mà trên vai Dị Thú Kinh có một con chim nhỏ ba đầu màu đen. Diệp Linh nhìn Dị Thú Kinh, ngươi là ai? Dị Thú Kinh quan sát Diệp Linh một lượt, ngươi là Diệp Linh, muội muội của Diệp Huyền sao? Diệp Linh nói, phải. Dị Thú Kinh cười lạnh nghe nói tình cảm giữa hắn và ngươi rất sâu đậm. Diệp Linh không thay đổi sắc mặt. Sao thế? Ngươi và Kaka ta có thù oán sao? Dị Thú Kinh gật đầu. Đúng. Diệp Linh cười lạnh. Cho nên ngươi muốn dùng ta để uy hiếp hắn sao? Dị Thú Kinh lại lắc đầu. Ngươi sai rồi. Nói xong nàng nhìn Diệp Linh. Ta muốn giết Kaka ngươi cũng sẽ không lấy người khác ra uy hiếp hắn. Ta khinh thường, hiểu chưa? Diệp Linh nhìn Dị Thú Kinh. Vậy ngươi ngăn ta lại làm gì? Dị thú kinh đáp, ta ngăn cản ngươi thì hắn sẽ đến." Diệp Linh híp mắt lại, "Ngươi muốn dụ ca ca ta tới đây sao?" Dị thú kinh cười nói, "Phải." Diệp Linh định ra tay, nhưng đúng lúc này, nàng đột nhiên xoay người, cách đó không xa có một dị thú mặt người thân sói, miệng dị thú này gãy nhách lên, động thủ thử xem. Diệp Linh nói, "Thử thì thử." Vừa dứt lời, nàng đã biến mất tại chỗ, xa xa, dị thú đấm ra một quyền một luồng u quang đột nhiên bắn ra, Diệp Linh trở lại vị trí cũ, mà Dị Thú lui về phía sau hơn mười trượng. Lúc này, Dị Thú Kinh đột nhiên nói: "Thực lực của ngươi mạnh hơn ca ca người." Diệp Linh quay đầu nhìn Dị Thú Kinh, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Ngay sau đó, nàng đột nhiên biến mất. Quái điều trên vai Dị Thú Kinh đột nhiên bay xa, xa xa trong mắt Diệp Linh hiện lên một tia dữ tợn. Nàng cầm Tu La Thích trong tay quét mạnh về phía trước một vết rạch này làm cho không gian lõm xuống. Diệp Linh lại lui về vị trí cũ, mà quái điều thì đột nhiên phát ra một tiếng kêu bén nhọn, không gian xung quanh Diệp Linh trực tiếp nứt ra. Cùng lúc đó bản thân nàng lập tức lui ra ngoài hơn 10 trượng, mà nàng vừa mới dừng lại, một cái miệng to như chậu máu đột nhiên cắn về phía nàng một cái. Diệp Linh biến sắc, lòng bàn tay mở ra, thành tù la thích hóa thành một luồng u quang bắn ra ngoài, cái miệng to như chậu máu bị đánh bay. Diệp Linh vẫn chưa dừng tay, hai tay nàng cầm Tu La Thích cắm mạnh về phía trước. Chỗ không gian lõm xuống có một luồng u quang cường đại lập tức bao trùm bốn phía. Không gian xung quanh chấn động từng hồi, mặc quái điều và dị thú mặt người thân sói cũng bị đánh bay ra xa mấy trăm trượng. Tuy rằng bị đánh bay, nhưng chúng nó không hề xảy ra chuyện gì. Sức mạnh bình thường rất khó đối phó được với chúng không thể tạo thành thương tổn đáng kể cho chúng, thấy cảnh này, sắc mặt của Diệp Linh cách đó không xa nhất thời trầm xuống, da của những dị thú này cũng quá dày, xa xa, dị thú kinh đột nhiên nói, vốn còn muốn giữ lại ngươi để dụ Diệp Huyền, nhưng nếu ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Nàng vừa dứt lời, một tàn ảnh đột nhiên chợt lóe lên trong sân. Còn người của Diệp Linh chợt co lại, nàng nắm Tu La Thích đâm về phía trước một cái, một luồng u quang tựa như mặt trời chói chang từ Tu La Thích thổi ra, nhưng cùng với tàn ảnh cuốn tới thì luồng u quang này cũng nổ tung, Diệp Linh biến sắc, lập tức giơ Tu La Thích chặn ngang. Theo một tiếng trầm đục vang lên, trong nháy mắt, Diệp Linh bị đánh bay ra ngoài mấy chục trượng. Khi nàng dừng lại, trước mặt nàng không xa có một cái bóng mà Tu La Thích trong tay nàng đã nứt ra. Diệp Linh nhìn bóng dáng đó. Là dị thú sao? Nói xong, chân phải nàng dẫm nhẹ một cái. Cả người hóa thành một luồng u quang biến mất tại chỗ. Mà không xa, cái bóng đột nhiên đánh ra một quyền. Chỉ một quyền đơn giản này khiến cho không gian trước mặt biến thành một vòng xoáy với rãnh thật sâu. Miệng của Diệp Linh nhếch lên cười dữ tợn. Hai tay nàng xiết chặt tu la thích. Quy nguyên tịch diệt. Âm thanh vừa dứt. Tu La Thích đột nhiên hóa thành một luồng u quang bộc phát, bao phủ lấy cái bóng đó. Không gian xung quanh vào giờ khắc này kịch liệt chấn động, tựa như một trận động đất lớn vô cùng đáng sợ. Một lát sau, mảnh không gian này đột nhiên nổ tung. Ngày sau đó, Diệp Linh xuất hiện cách đó trăm trượng, mà cái bóng cũng lui ra phía sau trăm trượng. Lúc này, Diệp Linh ở xa xa đột nhiên mở lòng bàn tay ra rồi vỗ mạnh lên mặt đất một trường, đại địa tịch diệt. Trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất sụp đổ, một luồng sức mạnh to lớn quét về phía đám người dị thu kinh. Dị thu kinh nhíu mày, bước về phía trước một bước, vùng tay áo lên, mảnh không gian rung lên dữ dội ngay sau đó, sức mạnh mà Diệp Linh phóng ra hóa thành hư phô. Có điều lúc này, Diệp Linh đã biến mất, nàng không ngu xuẩn, ở nơi này lấy ít địch nhiều, căn bản không có hy vọng thắng. Dị thu kinh ngẩng đầu nhìn xa xa, mặt không chút thay đổi. Chạy trốn trong thế giới của ta. Có phải ngươi suy nghĩ hơi nhiều rồi không? Nói xong, nàng biến mất tại chỗ. Mấy con dị thú bên cạnh cũng biến mất theo. Một lát sau, Diệp Linh đột nhiên dừng lại ở phía chân trời xa xa vì nàng đã xông vào địa bàn của dị thú. Đây là một con dị thú hình dạng như cá, hình thể to như một ngọn núi nhỏ. Tại thời khắc Diệp Linh tiến vào địa bàn của nó, nó trực tiếp lao về phía nàng. Thấy dị thú này, Diệp Linh cũng biến sắc, lập tức hai tay chồng lên nhau, ấn về phía trước, địa ngục ngự, tiếng nói vừa dứt, khoảng trống trước mặt nàng biến thành một mảng đen kịt, trong không gian đen kịt có vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng, dị thú nhào tới. Một tiếng nổ kinh thiên đột nhiên vang vọng trong không gian, trên không trung Diệp Linh lùi nhanh lại, vừa lui một phát đã cả ngàn dặm. Nàng vừa dừng lại thì không gian phía sau đã nứt ra. Xa xa, con dị thú điên cuồng gầm thét với nàng vì nó cũng bị thương. Trên cơ thể nó xuất hiện rất nhiều vết nứt Trên không trùng, Diệp Linh nhìn chằm chằm dị thú, miệng nàng có một vệt máu tươi. Lúc này, cuối cùng nàng cũng biết vì sao rất nhiều người đến nơi này lại chết. Trong này, khắp nơi đều là dị thú cường đại. Giờ khắc này, nàng càng lo lắng cho Diệp Huyền hơn. Dù sao, thực lực của hắn hoàn toàn không đủ để sinh tồn ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Diệp Linh nhìn lướt qua bốn phía, dị thú xa xa lại vọt tới chỗ nàng. Diệp Linh híp mắt lại, đang định ra tay, thì đột nhiên có một nam tử đứng ra trước mặt nàng. Nam tử nói, đi về phía bên phải, ca ca người ở bên đó, ta chắn cho người. Diệp Linh liếc nhìn nam tử mà không nói gì, sau đó xoay người rời đi. Lúc này rồi, còn nói nhảm thì quả thật là có chút ngu xuẩn. Nàng dùng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Có điều không bao lâu sau, đột nhiên nàng dừng lại, xoay người liếc nhìn ra phía sau. Nàng im lặng một lúc rồi đột nhiên thay đổi phương hướng, nhắm hướng bên trái mà đi. Dĩ nhiên, nàng sẽ không tin tưởng nam tử đó. Ở trong này, nàng sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào quấy chân trời xa xôi, dị thú kinh đột nhiên dừng lại nhíu mày, vậy mà lại không đi về phía bên đó. Nàng trầm mặc một lát rồi đột nhiên nhìn về phía Diệp Linh rời đi, trong mắt lóe lên vẻ khác thường, bên kia cũng được. Nói xong, tay phải nàng vung lên, không gian trước mặt nứt ra, ngay sau đó nàng tiến vào trong khe nứt không gian. Khe nứt không gian khép lại rất nhanh. Bên này, Diệp Huyền và Huyền Ngoa xuất hiện ở lối ra vĩnh sinh chi địa. Mà giờ phút này, Diệp Linh và dị thú kinh đã biến mất. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, xung quanh là một mảng hỗn độn Thấy cảnh này, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ âm trầm. Lúc này, Huyền Ngoa đột nhiên nói, nàng chạy trốn rồi. Diệp Huyền nhìn Huyền Ngoa. Huyền Ngoa trầm giọng nói, ta đã truyền lệnh để dị thú của chúng ta ra tay tương trợ. Diệp Huyền liếc nhìn bốn phía, lòng bàn tay hắn mở ra, giới ngục tháp xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, hắn chỉ bấm ngón tay một cái, giới ngục tháp phóng lên tận trời. Rất nhanh, đã có bốn chùm sáng đầy màu sắc đột nhiên xuất hiện xung quanh giới ngục tháp. Mà ở giữa ngay đó, một chữ tù màu đỏ như máu đột nhiên xuất hiện, tù thiên địa. Bên dưới, Huyền Hoa nhìn Diệp Huyền, nàng trầm mặt. Diệp Huyền muốn liều mạng với dị thú kinh. Đúng lúc này thiên địa hư ảo, đây là muốn dùng giới ngục tháp đối kháng với dị thú kinh. Dị thú kinh cách xa mấy vạn dặm, đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó sắc mặt nàng trấn nên cực kỳ dữ tợn. Diệp Huyền, Diệp Huyền đang muốn hủy bàn nguyên của nàng. Dị thú kinh biến mất ngay tại chỗ. Sau đó nàng đột nhiên xuất hiện ở lối ra của vĩnh sinh chi địa, nhìn chăm chăm Diệp Huyền phía dưới. Diệp Huyền có phải ngươi muốn ngọc nát đá tan không? Diệp Huyền giữ giọng nói, "Dị Thú Kinh, ngươi dám tính kế muội muội của ta, hôm nay lão tử sẽ giết chết ngươi." Hắn vừa dứt lời, Tiểu Phạn ở bên cạnh đột nhiên phóng lên trời, chém một kiếm về phía Dị Thú Kinh. Một kiếm này cực kỳ dễ dàng xé rách không gian. Thấy Tiểu Phạn xuất kiếm, mí mắt của Dị Thú Kinh nhảy lên, nàng thật sự không sợ Diệp Huyền, nhưng lại cực kỳ kiêng kỵ thiên mạch giả này, không dám khinh thường. Dị Thú Kinh dậm chân phải, búng nhẹ ngón tay, Một cái búng tay này làm cho không gian trước mặt nàng nổ ra, tiểu phạn dừng lại chỗ, đột nhiên chém một kiếm xuống. Không gian phía chân trời bị xé rách ra, tiểu phạn đâm một kiếm về phía dị thu kinh. Dị thu kinh biến sắc lui ra sau. Đúng lúc này, một tiếng giít chói tay đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, tiểu phạn khẽ nhăn mặt, chém ngang một đường kiếm. Không gian trong vòng trăm trượng trước mặt bị chia làm hai, mà xa xa có một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên vang vọng. Một con quái điều bay ra ngoài, chính là con quái điều ba đầu đó. Có điều giờ phút này, nó chỉ còn lại có hai cái đầu, vì một cái đầu đã bị tiểu phạn một kiếm chém rớt. Tiểu phạn không thèm để ý đến quái điều, mà nhìn dị thú kinh cách đó không xa. Dị thú kinh hít mắt lại, lúc này một giọng nói vang lên trong đầu nàng, hiện tại ra tay sau. Dị Thu Kinh nói trong lòng, không, giờ vẫn chưa phải thời cơ tốt nhất. Giọng nói đó nói, được. Thấy tiểu phản còn muốn ra tay, dị Thu Kinh nhìn Diệp Huyền cách đó không xa. Diệp Huyền, ta nói cho ngươi một tin tức tốt, muội muội Diệp Linh của ngươi đã đến đế Đô Sơn. Đế Đô Sơn sao? Diệp Huyền nhíu mày, sắc mặt của Huyền Hoa cách đó không xa, lập tức thay đổi. Nàng sắp gặp nguy hiểm, đi đến đế Đô Sơn màu. Vĩnh sinh chi địa là cấm địa của ngũ duy vũ trụ mà trong vĩnh sinh chi địa này cũng có cấm địa. Đế Đô Sơn này chính là cấm địa đó. Ở nơi đó có một vị cường già siêu cấp nửa người nửa yêu mà vị cường già nửa người nửa yêu này đặc biệt không thích có người hoặc dị thú tiến vào địa bàn của hắn ta. Chỉ cần dám bước vào địa bàn của hắn ta thì nhất định phải chết. Bởi vậy mấy ngàn dặm xung quanh đế Đô Sơn đều không có một dị thú nào mà Diệp Linh lại đi theo hướng đó. Diệp Huyền từng nghe lão đầu rèn sắt nhắc đến Đế Đôn Sơn với thực lực hiện tại của hắn cộng thêm các loại thần trang cũng không thể đối kháng cường giả nơi đó. Diệp Linh bước vào nơi đó chẳng phải là thập tử nhất sinh sao? Nghĩ đến đây vẻ mặt của Diệp Huyền trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Hắn nhìn trầm trầm dị thu kinh, dị thu kinh nếu muội muội ta xảy ra chuyện gì lão tử nhất định sẽ cho người muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Nói xong, hắn dẫn tiểu phản biến mất ở phía chân trời mênh mông. Huyền Hoa không đi theo mà nhìn dị Thú Kinh. Đáng giá sao? Dị Thú Kinh không thay đổi nét mặt. Vì sao không đáng giá? Huyền Hoa nhìn nàng. Người biết thân phận của hắn không tầm thường. Hơn nữa, có thiên mạch giả đi theo mà vẫn còn muốn đối địch với hắn. Người đang nghĩ gì vậy? Dị Thú Kinh cười lạnh. Không phải ngươi rất thông minh sao? Huyền Hoa lắc đầu. Dị Thú Kinh. Người cũng biết. Hắn đã nhận được vầy của Trúc Long Đại thần là tự trúc long đại thần cho hắn dị thú kinh trầm mặc huyền Hoa nói ngoại trừ trúc long tiền bối ra còn có vị tử nhân cung cùng với lão đầu rèn sắt sau khi hai người này thấy hắn đã lựa chọn trợ giúp hắn ngươi không cảm thấy rất kỳ lạ sau dị thú kinh nhìn huyền ngoa ta đối địch với hắn không phải ngươi nên vui vẻ sao huyền ngoa nói dị thú kinh ngươi cho rằng ta quan tâm sinh từ của ngươi sao ta chỉ quan tâm đến sinh từ của tất cả dị thú nơi này Đây là nơi nương thân của chúng ta. Dị Thu Kinh cười lạnh. Không phải ngươi muốn ra ngoài sao? Huyền Ngoan nói. Đúng là ta muốn đi ra ngoài. Và tất cả dị thú đều muốn tự do. Chúng ta thích nơi này nhưng không có nghĩa chúng ta không thể đi ra ngoài. Chính mình cam nguyện ở chỗ này là bị ép ở chỗ này là hai chuyện khác biệt. Ngươi có hiểu không? Dị Thu Kinh trầm mặc. Huyền Ngoan nói. Dị Thu Kinh khi tiếp xúc với nhân loại ta càng cảm thấy hắn không đơn giản. Ngươi chọc giận hắn như vậy, ta sợ có một ngày ngươi sẽ kéo theo tất cả dị thú chôn cùng với ngươi. Khóe miệng của dị thú kinh hiện lên một tia châm chọc, hắn có năng lực đó sao? Huyền hoa nhìn nàng, hắn có tiểu tháp của tiên tri, có truyền thừa của tử nhân cung, con lão đầu thợ rèn tương trợ, có trúc long tiền bối tán thành, trên người hắn còn có ba thanh phạm kiếm. Ba thanh phàm kiếm Mí mắt dị thu kinh nhảy lên Đương nhiên nàng biết phàm kiếm đại diện cho cái gì Một thanh đã là kinh thế hãi tục Mà Diệp Huyền lại có ba thanh Huyền hoa lại nói Dị thu kinh Ngũ duy kiếp sắp tới rồi Lúc này đây chúng ta không có chủ nhân của ngươi tương trợ Nếu như chúng ta còn không đoạt kết Sẽ không có bất kỳ hy vọng gì cả Ngươi hiểu không Dị thu kinh lắc đầu Ta cộng thêm tất cả dị thú các ngươi Cũng không ngăn được kiếp nạn này Huyền Hoa nói, ta biết, nhưng người không cảm thấy thiếu niên đó rất có hy vọng sao? Hắn sao? Dị Thu Kinh hơi nhíu mảy lại. Hắn yếu như gà, nếu như không phải có thiên mạch giả thì ta sớm xử lý hắn xong rồi. Huyền Hoa nói, vì sao thiên mạch giả đi theo hắn? Nghe vậy, dị Thú Kinh đột nhiên tức giận. Vì hắn biết nấu ăn, thiên mạch giả là một kẻ phảm ăn. Huyền Hoa... Lúc này, dị Thu Kinh chậm rãi nhắm mắt lại. Hiển nhiên chính nàng cũng không tin lời mình nói. Cũng chỉ vì biết làm đồ ăn nên thiên mạch giả đi theo sao? Chuyện này căn bản là không thể. Lúc này huyền hoa đột nhiên nói. Dị Thu Kinh, ngươi thành thật nói với ta. Ngươi giết hắn rốt cuộc là vì sao? Dị Thu Kinh trầm mặc Huyền hoa nhìn nàng mà không nói lời nào. Một lát sau, dị Thu Kinh nhẹ giọng nói. Ta hoài nghi hắn chính là tiên chi chuyển thế. Nghe vậy, đồng từ huyền hoa chợt con lại. Ngươi, vì sao ngươi lại hoài nghi như vậy? Dị Thú Kinh nói, ta từng giao thủ với Tiên Chi, vẫn có thể nhớ rõ cảm giác này mà ta cảm nhận được cảm giác này trên người Diệp Huyền. Huyền Ngoa trầm giọng nói, người cảm thấy hắn là Tiên Chi, một khi hắn thức tỉnh, ngươi sợ hắn lại phong ấn chúng ta ở chỗ này sao? Dị Thú Kinh gật đầu, vẻ mặt lạnh như băng. Người nọ đã phong ấn ta nhiều năm như vậy, ta sẽ không để cho hắn ta phong ấn ta lần nữa. Huyền Hoa đột nhiên nói, người sai rồi. Dị Thu Kinh nhìn Huyền Hoa, Huyền Hoa nhẹ giọng nói, chính người đã từng điều tra tiên tri, hắn ta không phải hạng người thích giết chóc. Hơn nữa, lúc trước, sợ dĩ hắn ta phong ấn người là do có liên quan rất lớn đến bản thân người, không phải sao. Dị Thú kinh trầm mặc, vì sau năm đó nàng bị phong ấn, vì lúc trước nàng tuyên bố với bên ngoài sẽ tàn sát toàn bộ ngũ duy vũ trụ, làm cho ngũ duy vũ trụ chỉ còn lại dị thú, đương nhiên nàng thật sự không ngờ nhân loại đứng trước mặt nàng lại cường đại như vậy, nếu nàng sớm biết thì đã khiêm tốn hơn một chút. Huyền Hoa nói thêm, hơn nữa ngươi chỉ hoài nghi hắn là tiên tri, căn bản không cách nào kết luận hắn chính là tiên tri. Dị Thú kinh nhìn Huyền Hoa, trên người hắn có tòa thư ốc mà tiên tri để lại, Huyền Hoa nói: "Mục đích chân chính của ngươi là thư ốc đó sao?" Dị Thú Kinh trầm mặc, Huyền Hoa lắc đầu, "Dị Thú Kinh, ngươi không phải là một kẻ ngu xuẩn, chắc là ngươi hiểu được rất nhiều, lúc đó có một số bảo vật không thể cưỡng đoạt, trên người của Diệp Huyền có rất nhiều nhân quả, ngươi mạnh mẽ chen vào, ta sợ ngươi sẽ chết không toàn thây." Dị Thú Kinh cười lạnh, trong mắt lộ vẻ khinh thường, Huyền Hoa lại lắc đầu. Dị Thu Kinh, ta cũng không nói với ngươi về hắn nữa mà nói về thế giới bên ngoài đi. Ở bên ngoài còn có hai nơi giống như nơi này của chúng ta, đều là cấm địa mà chúng ta hoàn toàn không biết gì về hai nơi đó cả. Nói cách khác, người đừng tưởng mang theo dị Thu nơi này đi ra ngoài là có thể vô địch ngũ duy. Nếu như chúng ta không đoàn kết, khả năng còn không đợi được ngũ duy kiếp đã bị người khác tiêu diệt luôn rồi. Ta biết ngươi tâm cao khí ngạo trong mắt ngươi, ngoại trừ Trúc Long và chủ nhân ngươi. Ai ngươi cũng trướng mắt, nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi, thời đại này đã không còn là thời đại của chúng ta. Chúng ta không yếu, nhưng chúng ta không vô địch. Ngươi có thể tiêu diệt chúng ta, tuyệt đối không ít. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Dị Thu Kinh trầm mặt tại chỗ. Đế Đô Sơn. Đế Đô Sơn núi non trùng điệp ngàn dặm, mà trong ngọn núi rộng mênh mông này, ngay cả một con chim cũng không có. Ở đây quá yên tĩnh. Khi Diệp Linh tới đế Đô Sơn, nàng nhất thời nhú mày vì nơi này quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không bình thường. Diệp Linh nhìn lướt qua bốn phía, thần thức của nàng tượng như một tấm lưới quăng ra ngoài. Trong vòng mấy trăm trượng, nàng không viết, phát hiện ra khí tức của bất kỳ sinh mệnh gì, ngay cả một con côn trùng cũng không có. Lúc này, nàng lựa chọn lui đi. Nơi như thế này, chỉ có một khả năng, đó chính là nơi đây chắc chắn có nhân vật cường đại. Nàng không đến để đánh nhau nên quyết định rút lui. Mà đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu của Diệp Linh. Hiện tại rời đi, hình như đã hơi muộn. Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu Diệp Linh đột nhiên biến thành một mảng đen kịt, đồng từ nàng chợt co lại. Khoảng một khắc sau, Diệp Huyền tới đế Đô Sơn. Hắn nhìn lướt qua bốn phía nhưng không phát hiện ra Diệp Linh. Một lát sau, hắn nhìn vào chỗ sâu trong đế Đô Sơn. Đúng lúc này, Huyền Hoa xuất hiện bên cạnh hắn. Đừng kích động. Nói xong, nàng nhìn sâu vào trong đế Đô Sơn, hơi thì lễ. Vãn bối Huyền Hoa bái kiến tiền bối. Không có ai đáp lời. Sắc mặt Huyền Hoa trầm xuống lại nói. Tiền bối. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trước mặt nàng. Cút. Cút, Huyền Hoa nhìn Đế Đô Sơn, một lát sau nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền, kêu Thiên Mạch Giả đi ra chém hắn ta. Diệp Huyền nhìn Đế Đô Sơn, muội muội ta ở trong này sao? Huyền Hoa gật đầu, dị thú của ta đã thấy nàng ta tiến vào nơi này, có điều chưa kịp ngăn cản, hơn nữa nơi này đã xảy ra đại chiến. Đại chiến? Diệp Huyền nhìn Đế Đô Sơn, ta không có ý định đối địch với các hạ, xin các hạ giao muội muội của ta ra. Đối địch với ta sao? Trong đế đô sơn, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên. Người là cái thá gì? Diệp Huyền nhìn chầm chầm đế đô sơn. ngay sau đó, thiên chu kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Hắn cầm kiếm chém mạnh vào đế đô sơn. Một đạo kiếm quang phá không mạt đi, không gian bị xé toạc. Khi đường kiếm lướt qua, thấy cảnh này, Huyền ngoa bên cạnh chợt thay đổi sắc mặt. Diệp Huyền lại có thể dễ dàng phá vỡ không gian nơi này như vậy sao? Thực lực của hắn lại chớn nên mạnh như vậy sao? Ngày lúc đó, đạo kiếm quang đột nhiên ngừng lại rồi nổ tung. Ngay sau đó, một hư ảnh xuất hiện ở chỗ kiếm quang nổ tung. Hư ảnh tượng như một cái bóng không thấy rõ bản thể. Thấy hư ảnh này, sắc mặt huyền Hoa nhất thời trùng xuống. Đế quân, một trong mấy gần giả siêu cấp của vĩnh sinh chi địa. Đế quân nhìn Diệp Huyền, vầy của Trúc Long thú vị đấy, hắn ta lại bằng lòng cho ngươi vài trúc long, xem ra ngươi rất không tầm thường. Diệp Huyền nói, các hạ, muội muội ta ở đâu? Đế Quân cười nói, ở trong tay ta. Diệp Huyền nhìn hắn ta, còn sống không? Đế Quân gật đầu, còn sống, có điều ta cũng không dám cam đoan. Diệp Huyền nhìn Đế Quân, ngươi đang chờ ta tới. Đế Quân gật đầu, chờ ngươi đến. Nói xong, hắn ta nhìn Diệp Huyền, ta muốn một vật trên người ngươi. Diệp Huyền hỏi: "Đổi muội muội ta sao?" Đế Quân cười nói: "Phải, nhưng ta nghĩ ngươi có thể sẽ không nỡ." Diệp Huyền nói: "Ngươi muốn gì?" Đế Quân nói: "Tòa thư ốc đó." "Hư ốc?" Diệp Huyền nhíu mắt lại, hắn thật sự không ngờ đối phương lại muốn Vạn Duy thư ốc của hắn. Lúc này, Đế Quân nói: "Như thế nào, không muốn sao?" Lòng bàn tay Diệp Huyền mở ra, tòa Vạn Duy thư ốc xuất hiện trong tay hắn. "Ta muốn gặp muội muội ta." Đế Quân cười nói: Người không có chỗ mặc cả. Diệp Huyền trầm mặc một lát rồi nhìn tiểu phạn ở bên cạnh. Chém chết hắn ta đi. Hắn dĩ nhiên sẽ không tin tưởng đối phương. Lời của Diệp Huyền vừa dứt, tiểu phạn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xa xa, hai mắt đế quân híp lại. Thiên mạch giả. Nói xong, hắn đưa tay đỡ. Cánh tay phải của hắn vậy mà lại cứng rắn đỡ được một kiếm của tiểu phạn. Mà không xa, Diệp Huyền nhìn Huyền hoa. Khổ chở ta đi tìm nói xong hắn ta tiến vào trong đế đô Sơn thần thức của hắn tràn khắp bốn phía tìm kiếm tung tích của Diệp Linh rất nhanh không biết hắn đã phát hiện ra cái gì trong nháy mắt đôi mắt hắn trở nên đỏ như máu một đạo huyết mang phóng lên tận trời trong phút chốc cả chân trời đỏ như bị nhuộm máu trên một vách núi sâu trong đế đô Sơn Diệp Linh bị một cây thiết mâu đóng Đinh chặt cây trưởng mâu đóng vào bụng quần nàng Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh thần bí đang không ngừng ăn mòn Diệp Linh, đang nuốt chừng. Diệp Linh đang bị đế quân cắn nuốt. Thấy Diệp Huyền đột nhiên biến thành một huyết nhân, sắc mặt của Huyền hoa thay đổi. Trong lòng vô cùng khiếp sợ, đây là huyết mạch gì vậy? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Hắn xuất hiện trước mặt Diệp Linh. Diệp Linh chậm rãi ngẩng đầu lên khi thấy hắn nàng nhuền miệng cười, ca ca. Diệp Huyền đưa tay cầm lấy cây thiết màu, trong nháy mắt, tay hắn bốc cháy. Nhưng hắn không quản mà giật mạnh ra. Diệp Linh ngã vào lòng hắn. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, run giọng nói. Tại sao lại muốn vào đây? Diệp Linh nhìn Diệp Huyền. Ta đến xem ngươi còn sống hay không? Nếu chết rồi, ta sẽ đi cùng ngươi. Hai hàng nước mắt thoáng chảy dài ra trong mắt Diệp Huyền. Thật ngốc. Diệp Linh cầm tay hắn. Đừng kích hoạt huyết mạch. Nàng có thể cảm giác được huyết mạch của Diệp Huyền đang dục dịch, mà nàng biết, một khi huyết mạch của hắn triệt để kích hoạt sẽ không thể khống chế được. Diệp Huyền lắc đầu, ta không khống chế được nữa, những người làm tổn thương muội muội ta đều phải chết. Nói xong, hắn thu Diệp Linh vào trong giới ngục tháp, sau đó quay đầu nhìn đế quân ở nơi chân trời, rồi gào lên như một con dã thú, "Mau chết cho lão tử!" Vừa dứt lời, Chân phải hắn dậm mạnh một cái, một đường huyết sắc kiếm quang phóng lên trời, chém thẳng vào đế quân. Xa xa, phía chân trời, đế quân đang giao thủ với tiểu phản, đột nhiên xoay người. Lúc này, đường huyết sắc kiếm quang đó đã đến trước mặt hắn ta. Hắn ta không né tránh mà đưa cánh tay chặn lại. Không gian xung quanh Diệp Huyền và đế quân kịch liệt rung lên. Ngay sau đó, Diệp Huyền bay ngược ra ngoài, còn đế quân nhíu mày vì cả cánh tay hắn ta đã nứt ra. Đế quân nhìn Diệp Huyền xa xa, thật là một thanh kiếm tốt, thật là một miếng vải chúc lòng tốt. Nói xong, tay phải hắn ta cách không vồ về phía Diệp Huyền, không gian chỗ Diệp Huyền nổ tung, nhưng Diệp Huyền lại không hề hấn gì cả. Chúc lòng giáp, chúc lòng giáp của hắn cứng rắn đỡ được một kích này của đế quân. Thấy cảnh này, đế quân nhíu mày thật chặt, hắn ta đang định ra tay lần nữa, lại đột nhiên xoay người, có một thanh kiếm đang lao đến, người xuất kiếm chính là tiểu phản. Đế quân đưa tay phải ra đỡ, một kiếm này chém xuống, tiểu phản chưa lui nửa bước mà đế quân lại lui ra ngoài cách trăm trượng. Khi hắn ta vừa dừng lại thì phía sau lại là một đường huyết sắc kiếm quang chém tới, đế quân đột nhiên xoay người đánh ra một quyền. Đường huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt nổ tung ra, mà nắm đấm của đế quân cũng xuyên qua mảnh kiếm quang vỡ vụn đánh vào ngực của Diệp Huyền. Trong nháy mắt, Diệp Huyền bay ngược ra ngoài, cú bay này xa tận mấy trăm trượng. Hắn vừa dừng lại thì không gian phía sau đã nứt ra, nhưng hắn vẫn ổn. Trúc Long Giáp lại chống đỡ được sức mạnh của đế quân một lần nữa. Có thể nói khoảng 8 phần sức mạnh của đế quân đã bị Trúc Long Giáp ngăn trở, mà 2 phần sức mạnh còn lại do nhục thân của Diệp Huyền chống đỡ. Hơn nữa, hắn còn chưa dùng đến bất tử chi thân. Nếu dùng bất tử chi thân, cho dù hắn đứng ở nơi đó mặc cho đế quân đánh, trong vòng nửa canh giờ, đế quân cũng đánh không chết được hắn ta. Đương nhiên chỉ dựa vào bất tử chi thân vẫn không được Mà nếu như là trúc long giáp cộng thêm bất tử chi thân Vậy thì hoàn toàn có thể làm được Đế quân nhìn chằm chằm diệp huyền Lão già thợ rèn chết tiệt Hắn biết trúc long giáp đơn thuần tuyệt đối không có khả năng khủng bố như thế Dù sao thì cũng chỉ là một mảnh giáp Nhưng trúc long giáp do lão đầu kia tạo ra thì lại hoàn toàn không giống Vì lão già là thợ rèn giỏi nhất ở Bạch Á kỳ. Có thể nói là thợ rèn giỏi nhất từ Bạch Á Kỳ đến thời đại này. Kỹ thuật chế tạo không ai vượt qua hắn ta. Trúc lòng giáp trên tay hắn ta, ít nhất còn có thể tăng lên gấp 5 lần. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chặt đất suy nghĩ của đế quân. Người ra tay là tiểu phạn. Thấy tiểu phạn ra tay lần nữa, hai mắt đế quân híp lại. Lúc này, hắn ta không dám lựa chọn đối kháng mạnh mẽ vì kiếm của tiểu phạn có thể tạo thành uy hiếp chí mạng đối với hắn ta. Đế quân lách người lùi lại, một lần này trực tiếp lùi đến trăm trượng. Lúc này, tiểu phạm đột nhiên dơ kiếm lên trước mặt rồi vung nhẹ một đường. Đôi mắt đế quân đột nhiên co rút lại, dùng cánh tay phải chặn lại. Trong nháy mắt, đế quân lui nhanh lại lần nữa. Sau khi hắn ta dừng lại, cánh tay phải của hắn ta đã xuất hiện một vết máu đỏ tươi. Tiểu phạm đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng toàn thân đế quân đột nhiên xuất hiện rất nhiều miếng vầy màu đen rậm. Cùng lúc đó, một luồng khí âm trầm trào ra từ trong cơ thể hắn ta, nửa người nửa yêu. Lúc này, tiểu phạn vung kiếm đi. Kiếm xé sách không gian chém thẳng vào đế quân. Đế quân đột nhiên cong tay phải, thành móng vuốt. Giờ khắc này... Tay hắn ta đã biến thành bóng thú, hắn ta đột nhiên chộp mạnh về phía trước, một phát bắt lấy ngay thanh kiếm đó, hắn ta dùng sức mạnh muốn bẻ gãy thanh kiếm nhưng lại không ngờ, một chảo này không mấy may làm gì được thanh kiếm, ngược lại, móng vuốt của hắn còn bị thương, đế quân nhíu mày, Diệp Huyền lại xuất hiện sau lưng hắn ta, đế quân xoay người, dùng móng vuốt chộp lấy bụng Diệp Huyền, tốc độ của hắn ta còn nhanh hơn so với kiếm của Diệp Huyền. Kiếm của Diệp Huyền còn chưa chém vào đầu hắn ta thì đã bị hắn ta cào vào bụng. Trong nháy mắt, Diệp Huyền bay ra ngoài. Nhưng khi hắn bay đi, kiếm của hắn đã chém xuống chán của đế quân. Chỗ lông mày của đế quân bị thiên chu kiếm của hắn chém ra một vết. Đế quân khẽ sở chán, một giọt máu nhỏ xuống đầu ngón tay. Hắn ta hít mắt lại, nhìn Diệp Huyền xa xa. Nhân loại, ngươi đã thành công chọc giận ta. Nói xong, hắn ta đột nhiên giống giận không gian trong phạm vi mấy vạn giảm nứt ra, núi non vỡ vụn. tiểu phạn đang muốn ra tay lần nữa, mà đế quân đột nhiên quay đầu giống giận, thay ta ngăn cản thiên mạch giả. vừa dứt lời, một tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên từ trong sân, đã sớm muốn giao thủ với thiên mạch giả rồi, hôm nay phải thử xem. vừa dứt lời, một cái bóng màu đỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt tiểu phạn, trong nháy mắt có vô số sợi tơ đỏ nhỏ như lông vọt tới chỗ tiểu phạn thấy cảnh sắc này, mặt của Huyền Nga bên cạnh nhất thời thay đổi, Tán Linh ở Vĩnh Sinh Chi Điện này, Tán Linh cũng là sự tồn tại không thể trêu chọc, mà nàng thật không ngờ Tán Linh này lại liên thủ với đế quân, Tiểu Phạn không thay đổi sắc mặt mà chém một kiếm, tơ đỏ bị chém nát, Tán Linh đột nhiên trở nên hư ảo, ngay sau đó không gian xung quanh Tiểu Phạn bắt đầu bị xé rách, trong mắt của Tiểu Phạn không chút dao động gì, đột nhiên kiếm của nàng xuất ra Đế quân ở bên chậm rãi đi về phía Diệp Huyền. Hắn ta nhìn chăm chầm vào đối phương. Người muốn chết như thế nào? Xa xa, Diệp Huyền đã hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng. Tầng thứ 9 đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi đừng kích động, liều mạng với loại người này không đáng đâu. Diệp Huyền chầm mặc. nếu như hắn không kích phát, huyết mạch chi lực trên căn bản là không làm gì được đế quân. Đương nhiên, trong thời gian ngắn, đế quân cũng không làm gì được hắn. Có điều hắn muốn đế quân chết. Đúng lúc này, đế quân đột nhiên nhìn bụng của Diệp Huyền. Ngươi là cái thứ rác rưởi gì vậy? Nghe vậy, tầng thứ 9 giận tím mặt. Còn ngươi thì là cái thá gì, đồ rác rưởi Diệp Huyền sừng sốt. Lúc này, tầng thứ 9 nói. Không đúng, ngươi không phải là cái thá gì, mà ngươi là cái thứ tạp giao. Đúng vậy, ngươi là tạp chủng Diệp Huyền... Nghe vậy, dường như chạm đến chỗ đau của đế quân, sắc mặt đế quân lập tức dữ tợn, "Đồ kiến hôi, ngươi dám sỉ nhục ta, kiến hôi sao?" Tầng thứ 9 cười ha hả một tiếng, "Ngươi là tạp chủng nửa người nửa yêu mà còn nói lão tử là kiến hôi, đồ tạp chủng nhà ngươi có dám vào đây đánh nhau với lão tử một trận không?" Đúng lúc này, một luồng khí tức cường đại đột nhiên bùng phát ra từ cơ thể của đế quân, trong phút chốc, không gian trong phạm vi mấy vạn dặm sôi trào, thấy cảnh này, Diệp Huyền biến sắc Đang muốn ra tay mà tầng thứ 9 lại đột nhiên nói, ôi, tạp trùng còn tức giận nữa cơ hả? Tên nửa người nửa yêu nhà ngươi chắc chắn là do nữ nhân nhân loại và yêu tộc sinh ra. Nhân loại và dị thú kết hợp sinh ra loại người như ngươi chẳng lẽ không phải là tạp trùng sao? Đương nhiên, xin tuyên bố một chút, ta không phản đối tình yêu vượt qua chủng tộc. Cha mẹ ngươi cũng không sai, ngươi sai chính là đồ tạp trùng như ngươi, không chỉ cướp bảo vật của người ta mà còn ỉ lớn hiếp nhỏ, lão tử khinh thường ngươi, ngươi có giỏi thì vào đây đánh với ta, ngươi bắt nạt một thiếu niên 20 tuổi thì coi là cái gì, ngươi có dám vào chiến đấu với ta không, ba chiều không giết được ngươi thì lão tử trồng chuối ỉa chảy, trồng chuối ỉa chảy, miệng của Diệp Huyền khẽ co giật, tầng thứ 9 này quá thô tục rồi. Lúc này, đế quân đột nhiên châm chọc nói, thì ra là bị phong ấn ở trong tháp, thật đúng là nực cười, một người bị phong ấn lại dám khiêu chiến với ta, đúng là nực cười. Tầng thứ chín cười nói, thế nào không dám vào sao? Đế quân nói, nếu người có năng lực, sao lại không gian đánh nhau với ta một trận, người ra ngoài đi. Tầng thứ chín im lặng, đương nhiên, hắn ta có thể ra ngoài, nhưng nếu cưỡng ép đi ra ngoài, có thể sẽ giết chết Diệp Huyền. Nếu giết chết Diệp Huyền, nữ tử váy trắng chắc chắn sẽ tới tìm hắn ta. Mẹ nó vừa nghĩ đến đây là ra đầu hắn ta liền tê dại. Nữ nhân đó giết hắn ta, suất nhiều nhất cũng chỉ là ba kiếm thôi. Lúc này, đế quân lại châm chọc nói. Thế nào, không ra được sao? Bị một tiểu tháp vây khốn, nếu ta là ngươi, tha chết luôn cho rồi. Tầng thứ chín im lặng, đế quân đột nhiên nói. Cũng đúng, sao ta lại nói nhảm với một thứ rác rời bị phong ấn thế chứ? Thật là mất mặt. Đây là cảm giác ưu việt vượt trội. Lúc này, đột nhiên tầng thứ chín nói, tiểu tử, ngươi có bằng lòng mạo hiểm không? Diệp Huyền do dự một chút rồi nói, tiền bối, bình tĩnh. Tầng thứ chín tức giận nói, lão tử bình tĩnh cái rắm, hôm nay lão tử không bình tĩnh được, cho ta mượn nhục thân của ngươi. Diệp Huyền trầm mặc một lát rồi nói, ngươi có thể giết chết hắn ta không? Tầng thứ chín tức giận nói, lão tử không giết được hắn ta, thì sau này sẽ nhận ngươi làm đại ca, được chưa? Diệp Huyền nói, nói chuyện phải giữ lời đấy. Ngươi tới đi. Hắn vừa dứt lời, thân thể đã chợt rung lên. Ngay sau đó, hai mắt Diệp Huyền biến thành màu tím đậm. Lúc này, thân thể của hắn vẫn là thân thể của hắn, nhưng linh hồn thì đã biến thành tầng thứ chín. Trong nháy mắt, khi tầng thứ chín xuất hiện, toàn bộ thế giới bên trong Dị Thú Kinh đột nhiên kịch liệt rung động. Mà ngay lúc này. Trong một mảnh tinh không vô tận ở tứ duy vũ trụ xa xôi, nữ tử váy trắng đột nhiên dừng bước, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ngũ Duy Vũ Trụ, trong mắt tràn ngập sát ý. Ngũ Duy Vũ Trụ, đế đô sơn, tầng thứ 9 dường như có cảm giác, lập tức sắc mặt hắn thay đổi, vội vàng kinh hãi nói: "Đại tỷ, ta đây đang giúp hắn đánh nhau đấy, ta giúp hắn đánh nhau, không phải ta đoạt xác hắn ta đâu, thật đấy đại tỷ à, ta thề." đầu tử, còn mẹ nó, người mau nói chuyện đi, nói lão tử đang giúp ngươi đánh nhau, bằng không ta sẽ chết đấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 175 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt. Và hẹn gặp lại!